các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chú bắt nhìn theo, hồi hộp chờ đợi. Bà Phú mở cửa, con mèo đen nhoài vọt vào, nhảy lên cái ghế bên cạnh giường, chỗ ngủ thường lệ của nó. Trong đêm tối, đôi mắt nó nhìn ông Phú đăm đăm như hai ngọn lửa vừa lóe sáng có pha chút màu đỏ. Bà Phú bước hẳn ra thềm, đứng nhìn quanh khắp sân và hai bên hiên, nhưng không thấy đứa bé nào cả bà nhướng mắt cố phóng tầm nhìn ra phía cổng, vì xương súp dày đặc quá. Bà đứng trên thềm, quay đầu nói vọng vào: "Có cái đứa nào đâu? Gia trẻ lớn bé, cha có thấy ai hết? Ông chỉ nom ga hóa quốc chứ ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này?" Ông Phú lo lắng nói vọng ra: "Không có ai thì bà vào đi." Bà bảo khép khép cửa lại. Bà Phú làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng ông Phú bảo bà thắp cho ông ngọn đèn vạn lớn đặt trên cái bàn giữa nhà rồi vào nằm bên ông. Bà thấy rõ toàn thân ông Phú vẫn còn đang run lên bần bật từng cơn. Ông kéo tấm chăn mỏng phủ lên tới cổ và mắt mở chừng chừng ngó lên trần. Bà Phú lấy làm lạ là tự dưng chồng bà lại đòi thắp đèn. Bình thường khi đi ngủ, ông không chịu được ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn thờ. Ông cố bắt che lại, đừng để lọt vào mắt ông. Có đèn ông không ngủ được. Ông thường lặp đi lặp lại như thế. Bà Phú xoay nghiêng người về phía ông, đưa một tay đặt lên trán, rồi lần xuống cánh tay và bàn tay ông, thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Bà lo lắng hỏi: "Sao mà người lạnh hết thế này? Trời mùa hè mà sao rét run lên thế này?" Bà nghe thấy rõ hai hàm răng ông đập vào nhau lách cách như đi ngoài trời mùa đông giọnga thốt mạnh. Bà năm chiều hỏi: "Ông ơi, ông ông thấy trong người như thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra nên gặp luồng gió độc? Thôi cứ nằm yên đấy đi, tôi lấy lá dầu không, tôi hơ lửa tôi đánh gió cho ông nhé." Ông phu lắc đầu, cố nói bằng giọng điềm tĩnh hơn. "Có gió mấy gì đâu. Nhưng mà bà nhớ là cả tôi lẫn bà cùng nghe thấy tiếng gõ cửa, có phải không nào?" "Thì đúng rồi." Tôi còn nghe trước ông nữa kia mà. Tiếng con mèo nhà mình nó kêu trước rồi tiếng đập cửa sau." Ông Phú chậm rãi kể. "Ừ. Bà làm chứng đi nhé. Rõ ràng là có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy có đứa bé con đứng ở dưới sân, chìa tay xin cơm. Da nó trắng xanh như con nhà giàu mà lại đi ăn xin vào giờ này. Thế có lạ không? Tôi đuổi nó đi thì nó cứ đứng yên nhìn tôi." Rồi, rồi tôi bỗng thấy lạnh buốt. Tháng này làm gì có gió lạnh. Ông đang nói dở câu thì bỗng con mèo lại chu lên và la vọt xuống đất. Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau mà trồm lên cào mạnh trên cánh cửa ra vào, nghe răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói ngừng bật lại, nắm chặt cánh tay vợ và trố mắt nhìn theo con mèo. Chỉ vài giây sau, quả nhiên lại có tiếng gõ cửa. Ông Phú toàn hét lên vì kinh sợ, nhưng ông nằm bất động và bàn tay phải nếu cánh tay vợ bóp thật chặt, tiếng gọi càng thôi thúc thì con mèo càng cuống quýt trồm lên cao trên cánh cửa. Đồng thời gầm gừ thảm thiết hơn. Ông Phú lập cập bà Phú. "Nó đấy, nó đấy bà, nó nó chưa đi đâu." Bà Phú tắc lưỡi, gỡ tay chồng ra và bảo: "Thì ra cho nó bắt cơm để nó đi." Ông lật tấm, đêm đông khuya khoắt thế này, nó lặn lội nó vào đây đưa xin cơm, ờ chả lẽ lại đuổi nó đi à? Thôi được rồi, ông cứ nằm im nó đi, tôi xuống bếp rồi lấy cơm cho nó. Bà tuột nhanh xuống giường, xõa guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, chớp mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháng then ngang vừa nói lớn. Đứa nào đập cửa đấy? Từ từ siêu tá mở. Làm cái gì mà í ngòi lên thế? Rồi bà đẩy rộng cánh cửa gỗ con mèo liền lao vụt ra, nhưng chỉ vài giây sau lại khoan thai bước vào, nhẹ nhàng lên nằm bên ông phú. Bà phú bước ra thềm, tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Bà đứng trên hiên nhìn ra phía cổng, cũng chẳng thấy bóng người nào. Bà bực mình hỏi lớn: "Đứa nào đập cửa nhà bà đấy?" Không có ai đáp lại, bà buột miệng nói: "Lạ nhỉ? Rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà. Biến đi đâu mà nhanh thật ấy." Này này, Con cái nhà ai mà nghịch như quỷ thế hả? Ba mà túng được là chết với bà đấy. Bà đứng thêm một lúc rồi quay vào vén mùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net